Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ đề nghị như vậy làm cho Tạ Kiệt ăn nhớ mày lên Không được đâu Mẹ à, con lấy cớ này đều là vô dụng Mà con cũng không có nghĩa vụ đem cơm đến cho tên kia Chuyện chặt cây coi như con không có đề cập tới Cô nhìn mẹ cười đến tâm trí Cũng nở nụ cười Một lần nữa nâng bắt lên mà cất tiếng nói Cũng lắm thì đi mua máy tính trợ tính Muốn cô cùng với tên kia tiếp xúc sao Hừm, Vậy thì khỏi đi Đúng là đáng chết mà. Tại sao cô phải đứng ở chỗ cửa này để đưa đồ mà không phải là đến trường học chứ? Nghĩ đến mình liền cáng cự, không đung ánh mắt cầu khẩn của mẹ yêu, Tạ Kiệt An cô không thể từ chối được nhưng rất là tức giận. Cô giơ tay lên dùng sức ấn chuông cửa lần thứ nhất. Rất tốt, không có trả lời. Lòng mày của cô chau lên, rất nhanh cô lại nhấn liên tiếp hai lần. Vẫn như cũ không có người trả lời. Hắn còn có ở nhà sao? Như vậy thì là túp quá rồi. Lông mày của Tạ Kiệt An cơ hồ lạnh cong lên. Cô quay chân lại, cơ hồ nửa khắc cũng không muốn lưu lại chỗ này, nhưng đột nhiên cô lại bất động mà đứng tại chỗ. Không được, không được. Cô đã đáp ứng với mẹ, nếu như theo ba lần không có ai trả lời, từ đây cửa sẽ một chút. Chậc chậc chậc. Cô thật không rõ mẹ quan tâm cái tên họ Đường đó là để làm gì chứ. Lông mày kéo thành một cái, Tạ Kiệt An chỉ có thể cầu cho mình ngày hôm nay gặp được vận may. Không tốt nha vừa mấy đẩy nhẹ cửa ra thì kiểu liền mở, cảm nhận đá văng lon bia rỗng ở bên cạnh chân, cô nhìn tới một phòng bừa bãi, cô không một chút tự do đi lên lầu, mà giống như là đang ở trong nhà mình. Đường Chính Hạo, cô gõ cửa một cái, không nghĩ tới cửa đang khép hờ. Cô mở phân cửa ra, nhìn chằm chằm bên trong phòng tối đen, một hồi lâu thì cô quyết định kề cửa bước vào. Tạ Kiệt An đem đồ ăn còn nóng đặt vào gần cửa ra vào, rồi sau đó cô đến bên cạnh cửa sổ. Mở cánh cửa ra, bà một tiếng, kéo rèm cửa sổ dày cộm nặng nề, trong nháy mắt, ánh sáng lọt vào soi đi vẻ u tối ở trong phòng. Mà ở trên giường, thân thể cao to đang nằm sấp, một chút dấu hiệu thức dậy cũng không có. Tạ Kiệt An đứng ở giường một hồi lâu trở nên tức giận. "Đừng chính học, anh chết rồi hả?" Cô nâng chân lên rất là không khách khí, hướng đến cái nệm đá một cái, vẻ mặt lúc trước trước mặt mẹ Tạ nghiêm chỉnh trầm tĩnh, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác đáng chết, là người nào chứ? Cực kỳ giận dữ cầm thép, đột nhiên dừng lại, đằng chính hạ vĩ môi một cái, nhìn cô chằm chằm có biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Cô ở đây làm gì? Ông trời quả thật là không công bằng mà. Nhìn một chút lông mi dài lại xinh đẹp như vậy, đối mắt với ánh mặt mặt muốn ăn thịt người kia, thật là đáng tiếc, đáng tiếc quá. Lại còn có gương mặt này, rõ ràng là gương mặt cương nghị đẹp mắt, mỗi ngày xuất hiện một chút hồng, thanh, tím. "Tại sao cô, ở chỗ này lại làm cái gì? Cô lắc đầu làm gì chứ?" Hắn không thoải mái mà khó chịu khi bộ dáng trật vật của mình lại bị cô nhìn thấy. Đường Chính Học vẫn thấy cô lắc đầu như cũ, hơn nữa đối với thái độ mắt nhếch tai ngờ lúc này của cô, làm cho hắn cực kỳ là kích động. "Tạ Kiến An, cô cho là tôi là người chết sao hả? Xem ra anh còn chưa chết nha." Rốt cuộc cô cũng nhìn hắn, móc móc lỗ tai giống như đang đáng tiếc mà đứng dậy là để cho cô thất vọng thôi. Cả ngày lẫn đêm đều nguyền rủa hắn chết, cô gái này lòng dạ thật là thâm độc, nếu có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ tìm cô đem mà giết theo. Hắn nghiến răng, nhưng cô không có trả lời, bởi vì tầm mắt của cô phát hiện bàn tay của hắn là một mảng lớn đỏ thấm chảy mắt. Thân thể của cô hơi cứng đờ, một cỗ tức giận không khỏi dâng lên ngực, làm trán của cô không tự chủ mà chau lại. Theo tốc độ mất máu từ tay anh, có lẽ chưa tới lúc ăn đâu. Tôi đã có thể mời người xuống để nhặt sát anh rồi đó. Cô đang nói cái gì chứ? Vừa nói ra một câu lại làm tổn hại tới người khác. Hừm, chỉ sợ cô lại thất vọng rồi. Một ít máu như vậy, đường chính họ tôi còn chưa chết được đâu. Hán kêu kích tiến lên đón nhận ánh mắt của cô. Hán kêu kích tiến lại cô, mày rậm nhẹ nhàng trao lại. Người thấy mùi hương dễ chịu từ trong bay ra. Thì ra là... Đối mặt với cô gái lòng dạ thâm độc này, Hán luôn chỉ có thể cẩn thận có thể nhanh chóng để cô ngoan ngoãn mà rời đi, không cần phải nói, nhất định vừa rồi là bởi vì mẹ cô bảo cô đi. Làm ơn đi. Trước đây hắn cũng chỉ là bất quá thuận tay giúp bà một lần, mấy người ngu ngốc kia, hắn đã sớm liền muốn dẹp đi rồi. Đèo banana, nếu đã mang đến tại sao cô không làm một ngày tốt, đem nó mở ra giúp tôi, như vậy mới không phụ ý tốt của mẹ cô chứ. Nói xong đường chính hạ còn cố ý chỉ một cánh tay bị thương của mình, ánh mắt hung ác lộ ra vài tia trễu cợt. Anh đã có mang theo. Mỗi lần mẹ tôi đưa hộp thức ăn cho anh, anh đều cự tuyệt. Vậy tại sao anh không để hộp thức ăn của tôi mốc meo được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net